Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tạo thì rất nhanh mà với bà tạo thì quá trọng càng gần đến hạn kỳ bà càng hồi hộp bà nhớ rõ hôm gặp thất cẩm tiên sinh là mùng 1 tháng 5 như vậy theo lời tiên sinh đã nhắc đi nhắc lại thì muộn lắm là mùng 1 tháng 5 năm sau bà sẽ hân hoan đưa tranh ra nghĩa địa từ ngày đón tranh về bà ngứa mát lắm vì chồng bà cứ cuốn quýt bên người vợ mới đêm bảy ngày 3 không biết mệt. Bà nhớ lại giàu mới lấy bà, ông Tảo đâu có mặn nồng với bà như thế. Tuy vậy, bà vẫn tha cho chồng và tranh, bởi vì biết trách tranh sắp chết. Và lại bà đã cam kết với chồng là không ghen, nên bà không có quyền lớn tiếng, cùng lắm chỉ nhẹ nhàng nhắc chồng giữ gìn sức khỏe mà thôi. Bà không dám ghen đã đành. Mà còn phải khuyên bảo bốn đứa con của bà không được tỏ thái độ hỗn hào hay lạnh lùng với tranh. Cái Bích, con gái đầu lòng của bà tức quốt lên, bỏ ăn mấy ngày, nằm khóc trong buồng Bà vào dỗ mãi, nó mới chịu ngồi dậy và sụt sùi bảo. Bố không đòi lấy vợ lẽ thì thôi, tại sao mẹ cứ tự ý đi cưới cho bố làm cái gì? Bích nêu ra câu ấy, thật ra chỉ là lặp lại lời thắc mắc của chị Sen mà thôi. Chị bực mình lắm nhưng vì sợ uy ông bá Nên không dám nói Bà Tạo bảo con Con, mày còn bé lắm Chưa hiểu chuyện đời Mai kia rồi con sẽ hiểu Bích gào lên Con thả đâm đầu xuống sông còn hơn lấy chồng chung Bà Tạo trước mắt bỏ ra ngoài Thầm cầu xin cho lời tiên đoán Của thất cẩm tiên sinh mau ứng nghiệm Để bà đưa tranh ra nghĩa địa Chừng đó bà sẽ tha hồ lên mặt với các con Tạm thời thì bà đành phải nhịn, không thể tiết lộ cho bất cứ ai biết lý do gì, đã thúc đẩy bà hăng hái cưới tranh về cho chồng mình. Lời cằn nhằn của Bích làm bà nhớ lại cả một làn sóng ồn ào trong gia đình nhà bà, hôm bà mới đánh tiếng đi tìm người để cưới cho chồng. Tin đồn lan ra rất nhanh ngoài chợ, là đề tài cho mọi bạn hàng bàn tán. Bà Xuân, chị ruột của bà ở chợ về, hớt hải chạy sang tìm, Mặt mũi ưu tư chia buồn Dì ơi Gần 20 mươi năm rời Một vợ một chồng Sao bây giờ lão Đổ đốn ra là thế nào Khổ thân dì quá Dĩ nhiên ai cũng mặc nhiên lên án ông Tạo Đòi cưới vợ lẽ Chứ chẳng ai có thể hình dung nổi Chính bà đã đầu nêu ra vụ này Bà Tạo không biết nói sao Đành ẩm ử cho qua Thì Cái số em nó thế đi ạ Bà Xuân nắm tay em gái và thêm Sáng nay mẹ gọi tôi sang Hỏi thăm về việc này Mẹ khóc mãi vì thương gì Tôi thì tôi chả biết nói làm sao Mẹ bảo à Tao đẻ một đàn con gái Cứ tưởng con hồng nó sung sướng nhất Ai ngờ cuối đời nó lại khổ Nghe chị kể Bà tạo thấy bút nhói trong tim Nhưng đành cúi đầu im lặng Ngày cưới tranh Cả nhà bên bà không ai thèm dự Khiến bà càng ái náy và tồi thân Bà chỉ tự án ủi rằng Chờ vài tháng nữa Khi Tranh chết Bà mới giải thích được cho mọi người hiểu Ngày tháng cứ thế mà trôi Cả nhà chỉ có mình ông Tạo là sung sướng nhất Ông cười cười đắm chìm trong cuộc trăng mật dài bất tận Bà Tạo buồn rũ người nhưng không dám ghen Vì đã có lời cam kết Mới hôm nào Tranh còn là con bé lọ lem Nghèo sơ xác quanh năm áo quần vá Nay đã lột xác Có áo quẩn tươm tất Và cả dây chuyền vàng đeo trên cổ Nếu nó không chết sớm Thì tiền của nhà bà sẽ dần dần Chuyển sang nhà nó hết mất thôi Bước qua năm sau Mới khoảng tháng 3 Thì một hôm tranh bỗng kêu đau bụng giữa nửa đêm Cô đau quạng thắt Gặp người riêng hừ hừ Làm ông Tạo thoáng giật mình lo sợ Bà Tạo mừng quá Yên trí lời tiên đoán sắp ứng nghiệm Bà ngồi dậy hồi hộp chờ đợi Ông Tạo chạy qua buồng bà hỏi mượn lọ dầu Rồi gọi chị Sen Bảo hái lá trầu không để đánh gió cho tranh Thấy ông đứng cầm đèn trên thềm Bà Tạo từ trong buồng bước ra bảo chồng Số nó đã thế rồi còn đánh gió làm cái gì Ông Tạo quay lại nhìn bà khẽ nói Thì chả nhẽ nó kêu đau mà mình lại ngồi yên Ông nói vậy cho xuôi theo ý vợ cả Chứ thật ra trong bụng ông không bao giờ tin là tranh sắp chết Làm gì có chuyện lộng giả thành chân dễ dàng như thế được." Ông nói, "Thôi, bà vào ngủ đi, cần thì tôi gọi." Rồi ông bưng đèn trở lại buồn, bảo chị Sen đi theo. Trong lúc chị đánh gió cho tranh thì ông sực nhớ ra một điều. Ông bỏ ra sau nhà. Ng Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net